tiếp câu chuyện Matthieu tác giả Thiện Nhạt Ba Sư tập thứ bảy thị vườn tây trường thứ nặng hào tử nhị cù. qua dòng động của trùng một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa trạng nén và ký đuốc trong tay tăng ta trục một chập chới chật tắt liền đó từ mấy quả quan cô nát đã trong phòng giả tiếng sột sồn từ có những chiếc móng tay rất dài đang cào cào ở đắp hoa quan khi này đấy nghe mà sật cả da gà. lão Trần thế có độc lạ, vừa nắm chặt con dao găm dắt được thắt lưng. lão sư này không thích dùng súng, mỗi khi đổ đấu chỉ mang theo một con dao găm phòng thân. con dao này cũng có lề lịch, là con dao ngọc, thiếu thần phòng năm sư hoàng đế người dụng thường đi đôi với súng thần trước khi đấu giá, hàn quang thấm nhuận sắc bén vô cùng. lão rút dao ra, thấy áng dao lấp lè, biết ngay toàn quán này không sạch sẽ nếu không phải ma quỷ ăn nấc thì cũng là cất dấu vật yêu tà. Lão Trần lập tức quát tay ra hiệu cho mọi người tản ra xung quanh, vòng lên phía trên đan đợt bật nắp từng của áo quan, xem có phải thi biến hay không. Lã Lão Hoài cũng năm lòng hai tay hai súng đi theo kiểm tra. Thấy động âm thanh lại bên trong áo quan chợt ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió núi bên ngoài thổi u u, cốt bảo ta cây cổ thụ trên mái ngói nhẹ đến táo lọc cả đám đều là những tên súc sò quanh năm đào mộ cốt mả, tài cao gần lớn, Hơn nữ, dân chồng mộ kỳ nhất là lỗ vẻ sợ hãi trước mặt đục bọn. sau khi qua lại tuần sát vài lượt giữa mấy trục cố áo quan, thấy không có gì bất thường, trúc bèn trăng thừng Nhưng cố áo có chưa sát, dây thừng này đã được ngâm tập chủ xà, cực thì không thể nhung đích lại bị từng răng đè chặt trong áo quan sẽ không thể nào ra được. Xong xuôi trục đóng nắp áo quan lại rồi mới khép cửa rời khỏi chính đường. trở lại ra mảnh sân cuốn hát nhìn lên thấy trời không chang sao gió cuốn mây dồn đỉnh núi kiểu này sắp chắc có mưa to hạ pháp của vọng chỉ là nhìn vết bùn nhận bầu cỏ sau khi đức mưa rơi xuống sẽ cảm dễ thực thì qua dây núi này chính là địa giới bị sờ sớm mai tạnh đã có thể đi thăm dò để hình mộ cổ thế nên cả bọn quyết định ngủ lại trong tiết tràng trên người ai đến được mang theo Hùng khí giết người và uống mực trừ yêu một cái toàn quán để xác nhỏ nhỏ này có gì đáng sợ Đã quanh nghĩa trang hai phòng Thì đều đều cũng lụm sụp bất thiểu Chỉ có căn phòng nhỏ ngay mé cửa sau là có thể ở tạm Căn phòng này vốn là nơi ở của người chồng xã Cũng là căn phòng duy nhất dành cho người sống trong nhà khách của người chết Là lão ai đi cả ngày được núi Chỉ bong mong mong trống trống Được dừng chân nghỉ người Bên nói với lão Trần một tiếng hời Rồi nhanh chân đã bật cánh cửa gỗ Sẽ bước vào trong Là lão ai bước vào phòng vừa quay người lại đã thấy đồ lũ trước mặt Một cái xác dựng đứng ngay sau cánh cửa Thi thể được quấn bằng một tấm vải trắng Chỉ lộ ra dáng người mở mờ. Chiếc đầu có một cái linh bài gỗ Ngon đèn phía trước lè lói cửa hạt đỗ tướng Lại lão hoài ngày thường giết người như nguệ Vậy bản lúc này cũng giật thoát cả mình một hồi lạnh đủ khắp người Cái phản xạ giơ tay lên khẩu sống lục Lá trần đi ngay sau hắn Thế bầy vụ chặt tay lã hoài lại Đoàn xăm soi linh đi trên đầu xác chết Trên tấm gỗ Giá một lá mùa bằng giấy vàng. Giờ đèn đều soi thì thấy cậu chú bên trong nhìn rất quẹt mắt Lá chẳng trước kia Từng đến núi học đạo Nghe hơi nổi chó nên cũng biết chút bùa văn Đây là một tấm bùa tình thề Trong bùa chú thần châu Bên trên viết rằng Tài hữu lục giáp Hữu hữu lục đỉnh Tiền hữu lôi liệt hậu hữu phòng vân thiên tà văn tuế Trục khí thì nhanh Cấp cấp như luật lệnh lão lại ghẽ lật một góc bùa lên Trong có hàng chữ viết bên, bên dưới Linh bài tiền đọc thành tiếng Hào tử nhị cô ô thị chi vị Đây chắc là thi thể người đàn bà Trong non toàn quán Bà ta mới chết được hai ngày Theo phong tục ở đây thì phải dừng đứng ra cánh cửa Để thành cương thi Sau đó mới có thể nhập quán Nghe nói bà ta cũng là người khổ mệnh Chúng ta đổi bên nước dưới không phá nước sông Cứ để bà ta đứng ở đấy Bà thủ hạ của lão trần Ai cũng có nỗi khổ trong lòng Nếu không đã chẳng phải dẫn thần làm kẻ cấp được Trước này luôn thương cảm với những kiếp Người nhỏ khổ thấp hẹn Nghe Lão Trần nói vậy đều đồng tình Ông chủ nói phải lắm Từ xưa kẻ khổ đã phải chẳng bắt lại kẻ nghèo Mấy người chúng ta Để bị bức ép mới phải lên lương sơn chiếm cứng Làm việc thảo nghiệp Dừng chút kẹp anh hùng Để đạo đại gây khó dễ cho một người chết manh khổ Là lão ải Tuy có ý kiểu đường cách xác để đỡ phải trùng đúng cả đêm Nhưng thấy có chúng lũ lại đi trên số đồng hơn nữa việc quật mộ còn phải dở mấy người họ nên ảnh nín nhịn theo lão trần vào trong phòng hoa Mà linh bôi vàng dập dọn một chút sạch sẽ rồi mời hai vị thủ lĩnh thượng tọa ba kẻ đầu là thân vận thấp hèn không dám ngồi ngang hàng sau khi thu xếp thỏa đáng liền ngồi luôn xuống đất gặp lưng khô liệt bụng tầm vài ngụm rượu cho đỡ lạnh đại hiệp xâm xét bên ngoài nổi lên âm ầm rồi cho ngôi nhà dùng lên vẩn vẩn tiếp đó mưa ập xuống như chút nước Láp Trần đang ngồi xếp bằng uống rượu Nhắm mắt nghiện cẫm tin thức giỏ la được trong ngày Hình dung ra quy mô ngôi mộ cổ trong bình sơn Nghe tiếng sấm đồ đỉnh Vẫn thẳng nhiên nói với ba người Hoa Ma Linh Hồng Cô Đường và Cô Nôn Ma Lặng Ê nghĩ chàng này không nghiệt lắm Đêm này phải cẩn thận một chút không ai được ngủ đấy Bọn Hoa Ma Linh bất vâng giả dạ Sau đó cùng nhau uống rượu gác đêm Trong lúc chuyện trò tào lao Vô tình nhắc đến hào tử như cô ưu thị Thấy tên đàn bà sặc mùi cô quái Nên lào dùng vào xú xí nhiệt chuột Có điều Sắc chết đã được bọc kiếm trụ tấm vải trắng Không nhìn thấy mặt Còn thật khó mà tưởng tượng ra dùng mạo của bà ta Là lão ải dĩ ít thuộc phiệt Tinh thần sàng quái Hắn đầu này có để ý đến hồng cô nương Muốn giúp cô về nhà lạc bà Tám Nhưng cô gái này tính cách mạnh mẽ Sau so biến cố đau thương của gia đình Đã lập đời thề ở vậy cả đời Quyết không đồng ý Hơn nữa Cô ta lắm trong tay kỹ thuật cổ thái hy pháp của người tương môn Là cao thủ hóa giải bế dập trong bộ cổ Quật mộ khoai quan không thiếu thiếu mặt cô ta Là lão Oàn lại là đệ tử của nàng tiên nâu Chỉ tham tiền tài chứ không làm hố sắc nữ Là thêm hồng cô lương là tay trần đắc lực của lão trần Đến hắn đạch từ bỏ ý định Nhưng điểm này đã tốt nổi như chàng núi hoàng Nhân lúc nhảm chán tôi gì không kịp cứ bắt chuyển cùng mỹ nhân nghe Hoàng Bá Linh nhắc đến dùng bạo cái sắc nữ kia, là Lão Hoài bùng một tiếng. Diễn đạo thế nào á? Cứ xem càng biết. rất lợi Lã bực tới bật cửa, giơ tay giật tấm vải trắng quấn quanh xác chết. Mặt người chết hiền trà giữa ánh đèn tù mù, khi này đấy đều sững sờ. Lã Lão Hoài cảm thất tình, chửi bùng điên. Còn bà này chứ? Trên đời sao lại có con chuột tình to thế không biết? Ngay cả các cầm cô lận màn lặc cũng há hốc một nhìn, rồi đến lôi cả con mắt chỉ thấy da xác chết không còn sắc máu, thi thể không trắng bạch mà ngả xám, sâu trong lớp da xám trò phát hiện một lớp khí màu đen. Vũ quan trên mặt hao từ nhĩ cổ rất ngắn, mũi nhỏ mắt to, hai tay còn hơi nhỏ hàm răng hô lộ lộ, da dưới gặp môi tím khát, chỉ hiếm không có lồng, còn lại tất cả y chẳng mặt chuột. lá trần thấy cả bọn ngặt ra sừng sốt, bạch lên tiệm, ổn đảo quá, tập số hổ cho đám xả tính Ngày thường vẫn tự sừng quật nhiều lạc đế nhất Mới gặp một cái xác nữ dùng đạo quái gì Mà đã như lạ lắm ấy Lát Trần là kẻ cáo giả Chuyện to chuyện nhỏ Đã đều thăm dò chú toàn tử lúc còn trong núi Bọn nó là bài Chỉ chăm chăm nghe ngóng liền tức về bộ cổ đời nguyên Những chuyện khác không mấy lưu tâm Nên không ai biết lai lịch của hào tử nhị cô Đành chờ lão Trần kể lại cho nghe vậy Xung quanh cảnh ngộ của vị hào tử nhị cô này câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất là cách đây mười mấy năm chồng gói nghĩa trang này là một người đàn ông họ ồ, dân dân ngắn gọi là lão ổ nghĩa trang dân thổ gia trên núi rất thích ăn món đậu phụ huyết đậu phụ huyết được làm từ tiết lợn và đậu phụ trộn lẫn làm thành từng mảng đặt vào sàng tre rồi xế khô trên bếp lửa sau đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau một hôm lão ổ nghĩa trang nấu một nồi đậu phụ huyết để ăn tươi một bữa món này nấu lên Chỉ nhìn hai người cũng được khiến người ta thèm rõ rãi Đậu phố viết còn chưa nấu chín Nhưng mùi thơm bất lan tỏa khắp nơi Lão ồ ngồi canh bên nồi Mà nước rãi cứ rõ tọc tọc Đột nhiên, có tiếng có cửa rồn Lão bội vàng cháy ra mở cửa Nhưng bên ngoài chẳng có đấy một bóng mà Đừng nói chỉ đến bóng người Lão ồ quay đầu vào Đã thấy một đàn bà trẻ Đang ngồi xồm bên nồi múc đầu phụ ăn Chắc cả ta đã có cửa trước để dừng đồng kích tẩy Rồi nhân lúc lão ra mở cửa thế đèn thẳng vào bậc lối cửa sau. lã ông nghe chàng thế thế thì nó giận đùng đùng bùng bỏ dã đây hẳn là nước tặc trên đùi tới phá phách chủ nhân còn chưa chết đâu, đầu đau đến lượt mày ăn vung đầu phù huyết bèn vơi lấy cái diều chè cùi bổ ngay cho một nhát. ai bà đang cắm quí ăn nghe tiếng diều bổ xuống liền bê cái nồi nhảy ra khỏi cửa. lã uống nghe chàng đuổi sát sau chạy đến thùng lũng thì được kịp à một diều bổ tới chúng ngay bồng mẫu tuần rối rã. Ngày ấy, lúc đó, một cái đèn chuột to tướng rơi xuống, thì ra ăn này là chuột tình. Lão ô sống có chắc chết đã nhiều năm, nên to gan lớn mật, trong cơn thịnh nộ đã định giết chết không tha. Thế nhưng dìu trong tay lão toàn bổ xuống, Aranbalet khóc van xin. Hồi hôm nay người tiếp mùi đầu phủ huyết thâm quá, nô gia thèm không đi chịu nổi, mới mỏ giàn phục. Đã ngờ lại bị tấn công chấm đứt mất đuôi, không trở lại nguyên hình được nữa." Nếu tướng công không chèn ô ra này rung bảo sâu sĩ Xin gần cùng tướng công kết nghĩa phụ thể trùng sống qua ngày Lão ô trước kia là kẻ du côn Lại quân năm trụng cõi như chàng Ngày đã đàn ông trong bàn cũng ngại va chạm Đàn bà nên càng không ai chịu gả cho lão Nắng ngàn lâu Mà chẳng gặp phải mưa rào Lão nhìn kỹ thể đàn bà này Tuy mặt mũi giống chuột Nhưng thân hình rất là đàn bà bèn đồng ý lấy ả làm vợ ngày trong đêm đó Mấy năm sau Lão Âu vì lên núi hai thuốc chồng vợ trước bệnh Bị gấu ăn thịt Vợ chồng họ không có con cái Sau khi Lão Âu chết đi Vợ lão là ô Thị trở thành quả phụ Tiếp tục sống nhờ vợ ghề trông coi nghĩa trang Người giá trong bàn đều biết câu chuyện thực ra không phải là vậy ô Thị vốn dĩ không phải là chuột tình Mà là một phụ nữ trên đường lãnh hạ Lạc bước lên núi lên được Lão Âu giữ lại Vì bộ rằng bà ta vô cùng cổ quái nên báo hậu sinh trong bàn đặt điều theo dẹp Lời đồn đại mỗi lúc một nhiều Lâu dần thành quen Mọi người đều gọi bà ta là Hào tử nhị cô Không biết bà mẹ trong bàn Đều đem bà ta ra dọa trẻ con Lúc chúng không chịu nghe lời Còn biệt truyền hào tử nhị cô Cành gồm khơi khoắt Tìm đến bắt người Trẻ con hề nghe nhắc đến Người đàn bà chuột tinh ấy Thì lên miếng mặt Không dám khóc lóc ăn bà nữa Lão Trần một trẻ Học cao hiệu rộng Tài trí hơn người Lại dành xem tướng Lại biết trên đời này Có những người mặt mũi dị hợm. Điều này không lạ Chẳng qua mạnh khổ dữ tướng Khác nào đã sống lại còn mang áo rách, chết này không biết sống ra sao Lát bèn giải thích cho cả bọn nghè Và bọn họ từ này chưa hạc hồ đoán bỏ nữa Là lão ai cũng thấy hành động bắt lấy của mình Thật quá lúc bình Tổn hại đi vì giành huyền soái, Đành chuyển đề tài Hồng tỏ ra hiểu biết bất phát chút diện Quay sang hỏi Hoa Mà Linh Ê Mà Linh này Nghe nói tổ tiên mấy đời nhà chú ấy đổi tiếng trong nghề khám nghiệm tử thi, chúa có biết thao tử gì cô này? vì có gì mà chết không? Hoàng Bá Linh quay sang nhìn cái xác, đã bắn hai cái đã hiểu rõ sự tình, mắt thoáng biến sắc nói: bẩn mà thủ lĩnh, tiểu nhân bất tài, thầy bồi sa chết xanh đèn, ngũ quan khép chặt giống như trong miệng chứa đầy thi độc, lẽ là trong nghĩa trang này có kẻ giả dạ dạng xác chết hạ độc bà ta. mời các bạn kế tiếp trường thu 6 thuật tống sát Hoa Mà Đinh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, nếu mắt thấy phản ứng của La Lão Hoài Liên hiệu ngay ý tứ lập tức cười xòa. Hey, hey, nếu nói chồng như chàng này có cực kỳ phá phách thì cũng hợp tình hợp lý nhưng kỳ lạ ở chỗ ấy, trên mặt hai tử diện cồ không lộ rõ thì độc mà như sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng tiểu nhân tài hẳn sức mọn. Ấy. Đầu dám đầu dám khô môi bố mép Trước bằn hai vị lão lãng Lão trần ra và là xoáy đầy là lão ai chỉ nhớ câu này của Hoa Mà linh Điên rằng dài cắn kẽ cho hắn nghe Số là lão hùng lĩnh Đất tường tây này Có một phong tục rất kỳ quái Trong vòng 7 ngày sau khi chết Người ta phải đổ thi độc vào miệng xác chết Rồi giữ đứng ở sau cánh cửa gọi là chạm cường Phạm là xác chết bất luận vì Lý do gì không cứng lại được Trong xác át có thi độc nếu không có bận pháp trọng cực này thì thể sẽ thôi giữa không chờ được ngày đuổi thầy về quê. Ngoài lá trần già, các người còn lại chỉ nghe nói đến chứ chưa biết thực hư thuật đuổi thầy tương tự thế nào. vừa nghe là hòa nhắc đến, mới như chợt tỉnh ngộ, tính tò mò chưa dậy, lại thêm đêm mưa gió đặng đắng vô vị, vua thỉnh là soái chỉ cho vài điều hiển bí mở rộng tầm mắt. là hòa muốn nhân cơ hội này khoe khoảng ca huống trước mặt hồng cô nương tất nhiên không chối từ, ủng hộ đuổi thay làm việc hắn quen thuộc hơn cả, bởi vì cách đây nhiều năm hắn đã từng là thợ đuổi thay. Hắn muốn về ở sân đồng, năm mười mấy tuổi nghèo quá không sống nổi ở quê nhà, bèn tìm đến từng tề đinh nhờ cậy họ hàng. Nhưng đến đời mới biết người bà con xa đã chết từ lâu, thân cũ thế cổ lại không nghề nghiệp, muốn tìm nơi làm công làm mướn, thì diện mạo lại quá xấu xí khó ừa. Nhìn là biết không phải hạc tử tế Nên không à chịu thuê Bật tạng dĩ Hắn đành dẫn thân vào đạo lục lâm Làm mấy chuyện giết giàu giúp nghèo Cái gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo Chỉ là nói cho hay vậy thôi Chứ thực ra Có giết đám dân nghèo cũng chẳng được loại lọc gì Lại khó tránh khỏi những ác danh hại dân Có điều Hắn là người từ nơi khác tới Không thông thuộc phong tục tập quán của người địa phương Nên không có chỗ đứng Về sau mày có người chỉ cho hắn một con đường Làm thợ đuổi thầy Thợ đuổi thầy thuốc nhận đồ đệ Nhất thiết cần 3 điều kiện Một là lớn gàn Hai là dùng mạo xấu dĩ Ba là suốt đời không lấy vợ Thợ đuổi thầy ở Tương Tây Cũng có một đạo hẳn hỏi Thần Châu Tương Tây là đất sản xuất được chủ xà Có hai môn đạo lớn là Hô Trạch Lôi Đạm và kim Trạch Lôi Đạm Xưa này Những người hành nghề đuổi thầy đều thuộc hai lôi đạc môn này Là đạo ngoại bái thủ lĩnh kim Trạch làm thầy thế học thuật đuổi thầy bí truyền của nhà họ Kim. Mạnh đất từng tây Hà Nam từ xưa đã có nhiều truyền thuyết thần bí về thuật tổng sát, lạc độc, thả sâu độc. Trong đó tổng sát còn được gọi là đuổi thầy. Bởi đất Tây núi non gặp cảnh, rất nhiều nơi không thể thông đường. Các thương nhân từ phương Bắc tới, buồn go lộng mòng phát tài. Phần lớn đều nhằm khi lúc đến, chẳng lấy những cây hồ lớn, thả trên sông chốn nước cuốn số phiến ám. Thương nhân cũng xôi theo bè gỗ bán chắc sông xuôi lái xây rừng vật núi trở về quê nhà do vùng đất di đồng thổ phì hoành hành lại lắm chứng khí trùng độc dịch bệnh tiễn miền thực nhân từ xa đến không quen thủy thổ giấy mắc phải những bệnh hoặc gặp cướp liều bỏ mạng giữa đường các thực nhân ngoài tỉnh đều xót thương cảnh ngộ bản hàng bất các kỳ tử lá lạnh đủ lá rách Có tiền xây dựng toàn quán mời thờ đùa thầy đến giúp người chết đường chết chợ đường lá dụng vẩy cội mang sự cốt về trùng cất nơi quê nhà Nhắc đến nghề đuổi thầy ở tương Tây qua thực tiếng tăng đừng lấy, chuyển các ngoài cảm môn hồn kỳ bí, khiến ai nghe cũng đều phải mặt biến sắc. Thật ra, pháp thuật này từ xưa có tên là thuật tống sắc, đến thời cận tại bắt đầu được gọi là đuổi thầy. Người phương Tây lại gọi đây là thuật thôi thầy, người Tây có thuật thôi nhân cũng chính là thuật thôi miệng gọi như vậy đại khái ám chỉ, đây là thuật thôi miệng sạc chết. đất tường tây đã lơ lửng ngẩng miêu vào người Hán quần cử để hình đặc biệt, vô số đỉnh cao vực sâu, dốc đèo dốc đứng, đỉnh núi theo nhau núi dài về hướng nam. Địa hình rất nan hiểm trở. Trong vùng núi sâu hầu như không có đường đi. Người chết rồi muốn mặc xác về quy an táng không phải là chuyện dễ. Hết thể để trùng vào sợ tống xác. Nhưng có những nơi thợ tống xác đổ nằm mới đến một lần. Đời có nhiều người chết cuối cùng chuẩn bị một lượt.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 Một số người bèn dùng bí thuật dần gian Khi linh cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu Thì bắt đầu nếu đặt cũng từng một ít thạch tín Đương nhiên mỗi lần chỉ uống một lượng cực nhỏ Chờ cho thạch tín ngấm dần xuống đạn điện Thì ăn thêm và loại thảo dược lạ Như có nhiều cốt Hoa từ màu bọc ở sổn núi Bắc Những thứ này nếu ăn một lượng vừa đủ Sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể lúc người còn sống Nhưng người vừa tắt thở Khi huyết sẽ lập tức đồng lại Thì thể không rớt hát trở thành cực thi bảo quản bằng thuốc vì vậy mới phải dẫn cực thi để vào sau cánh cửa cho đủ ngày để khi hoàn toàn cứng lại mới đặt vào áo quan sau khi chết cũng có thể đổ thuốc có điều thì thể lưu giữ không tốt bằng sẽ khiến người dùng mạo biến dạng xác của Hào Tử Nhi cô trong nghĩa trạng này chính là cực thi được đổ thuốc độc sau khi chết dựng ra sau cánh cửa để chặn cường chỉ chờ tống sát mới biết được những điều huyền bí bên trong thuật tống sát cực kỳ bởi ngày này vô cùng thần bí thuật tống sát tuyệt không truyền ra ngoài người trong nghề cũng không ai gọi theo các người ngoại đạo là đuổi thầy tống sát mà gọi đây là thuật lùa nước thuật lùa nước là tên gọi chính thức còn trong âm ngữ dưới hắc đạo thì gọi là một bát nước cặp và đoàn tống sát sẽ như gặp vận rồi dần ra hồ quen gọi là gặp nước Giờ cũng được dùng để chỉ gặp phải tạm ma Vì mọi phương thuật trong quá trình tống xác Đều dựa vào cả một bát nước sạch Hơn nữa Có bắt buộc phải có hai thợ tống xác Đồng hành thì mới phát huy tác dụng Hai người thợ một trước một sau Người đi trước dẫn đường Tày cầm phướng vải dẫn dắt phương thuật Người sau cùng tài để bát nước sạch Bất luận một chuyến tống xác bao nhiêu xác Những xác trên đó Đều phải đi kẹp giữa hai người thở tống xác Trong hai người thở tống xác Một cầm phướng một bể nước Người bể nước có vai trò quan trọng hơn cả Nên suốt trọng đường Cứ đi được một đoạn Lại thêm vào bắt nước một câu thần chú Phân phù tù thủy tinh hồn Khai thông thiên đình Sự nhân trường sinh tam hồn thất phách Hồi thần phản ảnh tam hồn cư tả Thất phách tại hiếu Tỉnh tính thần lệnh Giá sát bất thường Hành diệt vô nhân kiến Tòa diệt vô nhân trị Cấp cấp như luật lệnh Bùa chú này bắt buộc phải là bùa chú thần châu ở tương tây Nếu đổi sang bùa chú của một phái khác Sẽ hoàn toàn mất tác dụng Chỉ cần bắt nước trong tay không đổ vỡ Sát chết không bao giờ ngã Trong suốt quá trình tống sát Người chết giống hiện người sống Duy trì không thể nói năng Giáng dấp bước đi cũng hơi khác Còn lại sẽ hoàn toàn bắt chước hành động của người cầm phướn Người cầm phấn đi Người chết cũng đi Người cầm phấn dừng Người chết cũng dừng Người ta thường xuyên bắt gặp những đoàn tống xác như thế ở từng tì vào cuối thế mình. Ngân nữ từng tì có cầu ba người ở trong điểm hai người ăn cơm. Chính là để chỉ người tống xác, còn người không ăn cơm trong ba người là người chết. Khi đoàn tống xác sắp phải đến quê hương người chết, trước đó một ngày người chết sẽ báo một người nhà để họ chuẩn bị áo quan đồ niệm chỉnh tề. Người chết vào trong nhà đứng ngày trước áo quan thở tống xác khát bắt nước đi thi thể liền tư ngã vào áo quan. Lúc đó, phải nhanh chóng lập tiệm thả tán Nếu không, xác chết sẽ lập tức thối rữa. Mức độ phân hủy còn tùy theo thời gian đã chết Thực ra, kỳ buôn dị thuật của bát nước này Vốn có tổng một công rất xa xửa, Đến thời gian lòng thì bị thất chuyển Nguyên nhân có lẽ do quá bảo mật Người biết bí thuật này lại càng ít qua lắm cũng chỉ thắm đại khái Chứ không giải thích được nguyên lý của thuật bể nước tống xác Mãi đến những năm quảng tử Nhiều kẻ đánh thuốc phiền từ quý châu vốn phát tài nhanh Để lại ra chủ ý giả danh thợ tống xác, lợi dụng sự e sờ của dân gian với việc này mà làm lá chắn, đầu cơ trục lợi buôn bán thuốc phiện, đạn dược. Cho tống xác này bọn họ bày ra khác xa với thuật tống xác cổ xưa, chẳng qua chỉ cố ra vẻ huyền hoặc mà thôi. năm đó là lão hoài thì không học được bí thuật tống xác, nhưng lợi dụng danh nghĩa thợ tống xác, Trắng trợn buôn đá hàng cấm, từ đó phát tài to rồi trở thành thủ lĩnh phiến quân, làm mưa làm gió khắp vùng tam thượng là lạ ngoài không ngại các xác nữ xấu hắc kia, là bởi cả hắn và lão trần mù đều biết rõ các xác chết trong nghĩa trang này để lấy được đồ thuốc cường phòng giữ, không thể có chuyện xảy ra thì biến. xác chết trong toàn quán này sẽ được thợ thống xác giả làm dùng túi già đựng hàng một lậu. tuy nhiên bọn họ lấy dụng người chết vận chuyển hàng cấm, xong cũng sẽ tìm cách đưa thi thể về quê an táng, không phải vì nhân nghĩa hay đã đức gì, chẳng qua nếu không làm như vậy sau này không thể dũng chiêu bài đuổi thầy để dọa người khác nữa dân bản địa không biết đội tịt đằng sau thợ tống sát nên mới kinh sợ lại thêm thợ tống sát lấy đầy làm nghiệp đương nhiên không thể nào mang đầu xuôi đường gục mà nói ra với người ngoài khiến bí thuật này càng có vẻ tà môn giản đạo thần bí mơ hồ bọn hoa linh và hồng cô lương nghe xong đều tạt lưỡi khèn hay lại lao lại mồm méo mắt lạnh cử chỉ thô lỗ lại tham ăn tục uống cờ bạc đi điếm chết người phóng quả không gì không làm. Ai ngờ cũng ngậm tưởng đầy bí thuật dân gian, qua không hổ danh là đỗ đạt phiên quân lừng lẫy một vùng. Lại còn là huynh đệ kết nghĩa với chủng phái săn lính. Xem ra cũng có chỗ hờn cười. Hoa Linh với Dương Võ Thái Cái để định hỏi. "Cảm mình, quả là cao mình. Hoa ra là soái của người xuất thân từ môn đệ, chẳng trách tài tài như vậy." Lạc Lạc vặn ngược cổ nốc hai ngụm rượu, rõ ràng là vô cùng đắc ý. Nhưng không tìm phép hàng chức mặt lão trần Chỉ từ chào. Ôi Kỳ tài với chẳng quan tài cái con khỉ Ta đây học nghề được thầy từ lúc còn trẻ quá Bản lĩnh thợ cả mười phần trở học lỗi một Mù tin mà cứ giả bộ hiểu Nghe phó quan của ta nói Gần đây ở gian Nam tôi đâu ra một tiên sinh có học vấn huyền thầm Viết bản rất hay Ông ta bảo trên đời này Vốn chẳng có gì hiểu được Nhưng người ta cứ ra phải hiểu Lâu dần cũng thành ra hiểu Lời vị tiên sinh này quả nhìn ta có lý sau này từ lành ta nhất định phải mời mòn đỡ ông ta từ đàn đạo chỉ cho làm mẫu này thêm bị độc vấn còn mẹ nó để vào việc hiểu biết nói xong hắn quát cái miệng méo đắc đầu cây khủng khủng đoàn nửa cổ tu sạch vào rượu lão trần tiếp rượu lừa lạo hài nên uống cùng nhiều cả ngày trèo đèo vượt núi mệt mỏi lại hả say nhưng lão cảm thấy rõ trong nghĩ chăng này dường như có điều cổ quái càng nghĩ càng không yên tâm nào dám tùy tiện ngủ nề Đàn định dẫn dò gã cầm nguồn bàn lập tẩn thận cách phòng nằm ngờ với lưng mắt Bỗng phát hiện ra dưới nền đất Một dài chân giải ngất rẻ Bọn họ vào cả trong phòng thì trời muốn đổ mưa Nãy giờ không ai ra ngoài được bước Để giày làm sao mà ướt được Nghĩ đến đấy Lắp ở vàng nhìn về phía cánh cửa Thấy thiệt cửa vẫn còn chốt chặt từ bên trong Không có vẻ đã bị mở Nhưng dưới lúc không ai để ý Những dấu chân còn chưa ớt giáo nước này từ đâu ra Lá trần cạnh có đồ tài thính, bây giờ không vội vàng làm ẩm lên, vành tay nghe cống đồng tính xung quanh, đoạn ngầm phát đầu. Chỉ thấy trong bóng ánh đèn dầu tủ mù, một bà lão của nắng trắng toát đặt lấp trên xã nhà, hai con mắt lòm dọm dọm xuống. Trường thứ sáu kết thúc, liệu người bà của áo trắng toát trên xã nhà là ai? Mời các bạn đón nghe tiếp vào trường sau.